Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 337 Nhịch thiên linh dược, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, thường thường trong hơn một vạn tu sĩ trúc cơ kỳ chưa chắc đã có, người có thể ngưng đan thành công. Với số lượng tu sĩ ít gọi như vậy thì sẽ không có nhiều người đến linh, dược sơn luyện chế đan dược, cho nên lâm hiên khó có thể thực hiện được ý định thu gom phế đan để. Tinh chế lại rồi dùng. Giống như cú dựa vào sơ. U. Vinh. Quy. Quy. to cường Lực để nâng cao tu. Vị. Phải làm sao đây? Không phải Lâm Hiên chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Song với trí. Tội của hắn. Nghĩ đến nát ớt vẫn không tìm được chủ ý nào. Tất nhiên. Nếu như nói không có cách nào. Là không chính xác. Bởi vì Lâm Hiên đã từng xem qua không ít cổ tịch sách cổ đọc được. Có một loại linh dược sau khi ăn vào có thể thoát thai hoán cốt thay. ra đổi thịt khiến cho phàm nhân bình thường có được linh can tu. Tiên, tất nhiên đó chỉ là những linh can thông thường thuộc loại bỏ đi mà. Thôi, nhưng như thế đã tốt hơn so với phàm nhân rất nhiều lần rồi. Tối thiểu, đến lúc đó cần cù tu luyện cũng sẽ sẽ có một chút hiệu quả không? Giống như bây giờ. Rồi từ từ phối hợp phục dụng đan dược vào, như vậy. Tốc độ tu luyện cũng không đến nổi chậm lắm. Dù gì, với thân phận là thiếu chủ linh dược sơn, thì ít nhiều gì, lâm. Hiên cũng có trong người một ít phế đan để gia tăng tu vị, song, không. Thể ăn vô tội và giống như ăn kẹo mà thôi. Mà loại thượng cổ linh đan này có lịch sử rất sâu xa, bởi vậy, tên... Của loại linh đan này cũng đã mất theo thời gian, lâm hiên cũng chỉ là tìm được ghi chép về nó trên một ngọc đồng giản không nguyên vẹn mà. Thôi, mà loại thuốc là do một vị cổ tu sĩ ginh tài tuyệt diễm sáng chế ra. Cách đây hơn ba vạn năm, vị tiền bối kia, một thân tu vị cao thâm khó lường. Nhưng trong một lần tình cờ, hắn đã yêu một người, một nữ nhân bình thường. Tu tiên không có nghĩa là phải đoạn tình tuyệt dục. Song tu cũng là một chuyện bình thường, nhưng điều kiện căn bản là hai người đó phải là đạo lữ của nhau. Chuyện người tu tiên đi yêu phàm nhân, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Không kể đến, vị tiền bối kia là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Tình yêu là một thứ lạ kỳ nhất trên cõi đời này, một khi đắt xa vào, lưới tình rồi thì khó có thể thoát ra được. Mà vị tiền bối kia cũng Không thèm để ý đẳng cấp của hai người. Nhưng trước mắt hai người gặp. Phải một vấn đề cực kỳ khó khăn. Là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Thì thọ nguyên tuổi thọ ít nhất cũng. Đạt đến 800 năm. Mà sống đến cả ngàn năm cũng là chuyện bình. Thường. Nhưng nàng chỉ là một phàm nhân. Liệu nàng có thể sống được bao lâu? Đây. 80 năm hay nhiều lắm là 100 năm. Với ngần ấy thời gian. Thì đối với các tu sĩ đó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Điều đau khổ nhất trên đời này chính là việc mình phải bất lực đứng. Nhìn người mình yêu dần già cỗi héo ú theo thời gian. Theo lý thuyết mà nói, dù không có linh căn cũng có thể tu chân. Nhưng tiến triển cực kỳ chậm chạm, giống như dầm chân tại chỗ. Mà lâm hiên có được lam sắc tinh hải bởi vậy nên trở thành một ngoại lệ. Xong tài trí của vị tiền bối kia thì tiền vô cổ nhân, hậu vô lai. Giả từ xưa đến này khó ai bằng được. Theo Lâm Hiên Phòng đoán thì thuật luyện đan của hắn so với thiên trần chân nhân xem ra cao minh hơn rất nhiều. Vị tiền bối sau khi bế quan dốc hết tâm trí để suy nghĩ thì sau 3 năm đã chế ra được một loại linh dược nghị thiên mà phàm nhân sao. Khi phục dụng có thể có được linh căn của người tu tiên. Nghe nói, loại thuốc này vừa mới xuất thế, đã khiến cho tu chân giới. Chấn động lớn mà từ trước đến giờ chưa có. Tất cả các môn phái hay lão, quái tán tu đều cực kỳ hứng thú vô cùng với loại thuốc này, song, sự. Kích động đó nhanh chóng lắng xuống, và hứng thú cũng dần nguội lạnh. Bởi vì, mọi người phát hiện ra, loại thuốc này tuy thần kỳ, nhưng lại... Giống như gây lặng Đầu tiên thuốc này với phàm nhân có hữu hiệu Nên lúc đó các môn phái cực kỳ coi trọng nó Bởi vì nói cho cùng thì Lúc bấy giờ tồn tại một loại tư tưởng Là nếu sau khi phàm nhân dùng Vào có thể sinh ra linh căn Vậy suy rộng ra thì khi bản thân dùng Vào có thể khiến cho phẩm chất linh căn mình nâng cao hay không Sự thật đã chứng minh rằng Ý tưởng đó cực kỳ xa vời Có môn phái hao Hết sức người sức của cuối cùng cũng làm ra được loại linh đan này. Cho môn hạ để tử dùng, nhưng kết quả lại không đâu vào đâu, hoàn toàn. Không có hiệu quả gì, hy vọng thăng cấp phẩm chất linh can đắt hoàn. Toàn thất bại. Xong, nếu sự việc chỉ dừng lại ngang đó, thì cũng còn không ít môn. Phải có hứng thú với loại linh dược này. Bởi vì trong số phàm nhân, thì số người có linh can chiếm một tỷ lệ cực kỳ thấp. Vô cùng khó tìm nên mỗi lần thu đồ đệ đều là việc hết. Sức khó khăn và phiền toái vô cùng. Nhưng hiện tại đã có loại linh dược này chỉ cần cho phàm nhân ăn. Rồi sau đó thu làm môn hạ. Xong ít lâu sau mong muốn đó của các môn. Phái cũng tan thành mây khói. Sau khi ăn linh dược vào, phàm nhân sẽ có được linh căn nhưng phẩm. Chất của linh căn lại vô cùng kém, xấu người có thể trúc cơ được tựa. Như lá mùa thu, hầu hết đều mắc kẹt cả đời ở linh đồng kỳ. Với phương châm quý tinh bất quý đa trọng chất lượng hơn số lượng. Thì thu những đệ tử như thế, đối với việc đề cao thực lực của môn phái. Không hề có ít lợi gì, so với việc đi tuyển tán tu thì còn nhẹ nhàng. Hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng có kẻ đã từng thử ăn nhiều hơn một viên linh dược. Hoặc chia ra dùng nhiều lần, nhưng tất cả đều thất bại. Loại thuốc này chỉ có thể ăn một viên, hơn nữa chỉ có tác dụng trong lần đầu tiên mà thôi. Bởi vậy, hiệu quả của nó tuy thần kỳ nhưng do không phù hợp với nhu. Cầu nên dần dần biến mất trong dòng lịch sử, song may mắn là Linh. Dược sơn lừng danh với thuật luyện đan nên các phương thuốc luyện. Đan bất kể là hiện tại hay viễn cổ đều được thu thập đầy đủ hơn nữa. Vận khí của Lâm Hiên rất tốt dù thượng cổ ngọc đồng giản này đã bị hư hại nhưng phối phương của thượng cổ linh dược vẫn ghi lại bên trong rất đầy đủ lúc vừa tìm được sau khi đọc được sự tồn tại của loại thuốc này thì trong lòng lâm hiên vô cùng hứng khởi nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút thì giống như rồi một gáo nước lạnh vào đầu vậy để luyện chế loại đan dược này cần chín loại dược liệu phân ra làm nhất chủ bát phụ Mà 8 loại dược liệu phụ trợ kia tuy rằng quý hiếm nhưng không phải là không thể kiếm được đi khắp hồng hoang đại trạch, sơn cùng thủy, tận hay những hội đấu giá lớn nhỏ bỏ ra vô số tinh thạch bỏ ra bao. Nhiều công sức cuối cùng cũng đã thu thập được. Nhưng khó khăn nhất vẫn là việc tìm kiếm loại chủ dược kia. Nguyên kim quả. Nếu như ở 300 vạn năm trước, nó cực kỳ phổ biến, không tính là vật. Quý hiếm gì xong ở hiện tại nó đã sớm tuyệt tích ở tu chân giới. Nghe đồn ở trên linh giới cũng có nó. Nghe đến đó Lâm Hiên không khỏi nổi khùng lên hết chuyện để đùa rồi. Sao phải đột phá Nguyên Anh tiến vào ly hợp kỳ mới có thể phi thăng. Linh giới nếu như mình có tu vị như vậy chắc chắn sẽ không vì những việc như thế này mà phiền não. Nhưng nói gì đi nữa chút hy vọng đó. Tuy mong manh, song còn hơn mình. Tự mò mấm không tìm thấy lối trong bóng tối. Nên trong khoảng thời gian này, tuy lâm hiên bôn ba khắp nơi, nhưng... Vẫn không ngừng chú ý đến tung tích của kim nguyên quả, tuy trong cổ. Thư ghi lại là cuối cùng vật ấy xuất hiện là hơn trăm vạn năm trước. Nhưng lỡ như nó vẫn còn tồn tại một ít ở nơi nào đó thì sao? Tuy nhiên thất vọng cứ nối tiếp thất vọng, mọi chứng cứ đều cho thấy... Nó đã sớm đã tuyệt tích hết rồi. Tất nhiên, Lâm Hiên vẫn còn một lựa chọn khác. Đó chính là thay thế. Nguyên kim quả bằng một loại dược vật khác. Điều đó không có gì lạ. Phải biết rằng cùng một loại đan dược, phương. Pháp điều trị cũng có nhiều cách. Mà các loại dược liệu trong đó cũng có thể thay thế được cho nhau. Nhưng điều này chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Khó mà thành hiện thực được.